các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t net miếng sau cách nhau bao nhiêu đều phải thiết kế chính xác căn cứ vào giới tính và thể trạng của tội phạm nếu chưa xẻo đủ số miếng mà tội phạm đó chết hoặc xẻo đủ số miếng mà tội phạm vẫn chưa chết thì phải coi đó là lỗi của đào phủ tiêu chuẩn tối thiểu của lăng trì là miếng phải sàn sàn như nhau đưa lên bàn cân không được hơn kém quá nhiều điều này đòi hỏi khi thi hành án, đa o phủ phải bình tâm tĩnh khí, tâm lý phải chi l y như sợi tóc, phải quyết đoán ra tay vừa như thiếu nữ thiêu hoa, vừa như đồ t ẻ giết lửa. Đàn hương hình, hình phạt kinh hoàng nhất, phạm nhân sẽ sống vật vã từ 5 ngày đến 2 tuần, tùy theo yêu cầu của quan trên. Đa phủ sẽ dùng một thanh gỗ hương hình, vót nhọn một đầu. nấu trong dầu mấy ngày để t r ơ n chu bóng loáng và không thấm máu. Phạm nhân được bó chặt trong tấm da để hở phần hậu môn. Thanh gỗ sẽ được xuyên từ đó lên đến vai một cách khéo léo để không hủy hoại cơ quan nội tạng phạm nhân. Phạm nhân chịu cơn đau đ ớ n dày bò nhưng không thể chết được do đao phủ luôn đ ổ xâm vào miệng để duy trì sự sống của y. Hình phạt này được thực hiện. cho một người dân dám nổi dậy giết mấy sĩ quan người Đức và phá đường tàu sắt chạy qua huyện Cao Mật. Dao dọc giấy. Đầu tiên buộc chặt nạn nhân vào ghế. Dùng kẹp banh miệng nạn nhân ra. Sau đó lấy con dao dọc giấy bẻ từng đoạn từng đoạn đổ vào miệng nạn nhân. Tất nhiên nó còn vướng ở cuống cổ. Làm sao đây? Đun ấm nước sôi đổ vào miệng. máu từ miệng phun ra làm nạn nhân chết. tự lột da kiểu này ở Trung Á, tìm ò rất thích sử dụng. kẻ phạm tội bị trôn xuống đất, chỉ hở đầu cạo sạch tóc, lấy bột làm thành một cái vũng trên đầu, r ạ c h ra rồi đổ dầu sôi lên đó, ngập hết vũng bột, dầu sôi sẽ theo vết rách trên da đầu từ từ thấm vào da, gây cho người bị hành hình ngứa ngáy, đau đớn khủng khiếp. dầu thấm hết lại đổ cứ thế khoảng 5 giờ đồng hồ thì dầu tràn ngập hết dưới da người bị hành hình đau đ ớ n cực độ nhảy vọt lên khỏi hố người thì ra nhưng bộ da ở lại kiểu này sau đó thường đi kèm với việc sát muối phơi nắng thêm 2-3 ngày nữa mới chết bánh xe công lý kiểu này người thổ nhĩ kỳ thường dùng dùng một bánh xe to buộc nạn nhân lên đó rồi xoáy kiểu buộc dây này sẽ khiến càng xoay các khớp xương càng lệch khỏi vị trí kéo hết cỡ thì kẻ khốn khổ kia sẽ bị gãy lần lượt từ xương tay xương chân xương sống xương sườn đến khi gãy cổ thì chết nhục hình sám hối nạn nhân nổi tiếng nhất là William tội phạm bị buộc vào cọc buộc thừng và hai chân sau đó kéo căng ra dùng dao rạch hai bên đùi dùng tấm da tẩm muối đặt lên mỗi lần kéo căng thì vết rạch càng rộng, lại đắp thêm da tẩm muối. người bị hành hình sẽ đau đ ớ n cực độ, đến khi phải xưng tội. nếu vẫn chưa nhận tội thì dùng búa vồ đập hết các ống xương. chưa nhận thì dùng dao nhọn biến thành thái giám. còn chưa chịu nhận thì dùng đóng đinh và gót chân, móc mắt rút gần, vân vân. cuối cùng mới là chặt đầu. thả vào tổ kiến ở New g u n có loài kiến đỏ khổng lồ, mỗi con dài 1 c m Các phạm nhân bị phạm tội giết người, hiếp dâm, bị hội đồng kết tội sẽ bị bôi mật ong, trói kiểu bánh tét rồi thả vào tổ kiến. Người chịu đựng dẻo dai nhất ba ngày sau mới chết. c ổ cho chết. Người da đỏ Trung Mỹ dùng kiểu này trước khi người châu Âu tới. Trói nạn nhân vào cọc, buộc hai chân, dùng lông công. và bàn chân cho phạm nhân cười đến t ắ c thở mà chết. Một biện pháp tử hình khá phổ biến trước đây là treo cổ phạm nhân. Loại cổ điển dùng thòng lọng dây treo xiết cổ cho chết. treo gãy cổ. thấy kiểu treo cổ kia mất mỹ quan, nạn nhân thường lè lưỡi tím mặt sau khi chết. người anh bèn phát minh kiểu mới, nút dây được thắt khéo sao cho vừa cổ nạn nhân. vừa cổ người bị xử tử nạn nhân bị buộc thêm một bao cát dưới chân đứng trên một hầm sập khi hầm sập mở ra người bị xử tử bị g i nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net